các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khảm Lâm bảo thạch màu sắc mượt mà, cùng dạng với đôi mắt màu xanh dương của chủ nhân nó, vừa thần bí lại vừa tao nhã. Đối phương nhìn chằm chằm vào tay cô một lúc lâu, ánh mắt kia rất lạ quái lạ, giống như thật là hâm mộ rồi giống như có một chút khinh thường. Nam tử hừ lại một tiếng buông tay cô ra, cái gì cũng không nói, bắt đầu đi quanh cô, đem cô từ trên xuống dưới mà nhìn cẩn thận, trái chạm phải ngắm. Từ đầu đến chân tìm mì quan sát một lần, ánh mắt kia giống như đang bình phẩm một thứ hàng hóa. Thật là sắc bén, chỉ kém là không có tỏa ra ánh sáng mà thôi. Khi đối phương mở miệng thì cũng là hướng về phía mật nhi, giọng nói còn ẩn ẩn mang theo một chút oán trách. Mật nhi à? Cô không có chuyện hay sao mà lại mang một người xấu xí tới đây vậy hả? Tình lình trái tim của hẳn thiên tâm bị hai chữ xấu xí chém cho một đao. Cô nghẹn họng nhìn trối chân, lại không hiểu được hướng về phía Mật Nhi. Trên mặt viết đầy sự chất vấn, mình là sẫu hồ cỡ nào nha. Mật Nhi khí định thần nhằn, không nhanh công chậm mà nói với Sammy. Cô ấy chính là thí sinh thích hợp nhất, có thể giúp anh quảng cáo, mặt bằng trên tạp chí. Tôi không muốn, nhìn cô ấy sẽ làm bị tổn thương đôi mắt của tôi. Lời này còn ác độc hơn, trực tiếp rắc muối trên mệnh viết thêm của cô. Mật Nhi không một chút bận tâm trên là lạnh lùng trả lời. Nếu như anh vẫn muốn tôi chụp bìa Thì phải dùng cô ấy Xa mi đưa ngón tay trỏ Nhìn thẳng vào mặt của thiên tầm Không cách khí mà phê bình Sàng dấp của cô ấy không cao Lại không trải qua huấn luyện So với những người mẫu chuyên nghiệp kém quá nhiều Tại sao nhất định không phải là quả bí đao lùn này Thì không thể chứ Hơi không chú ý Lại thêm có 3 chữ Quả bí đao lùn lén bắn tới Ngày dỡ trán cổ cô Thiền tầm hít một hơi Trên con mặt diễm lệ hiện lên một nụ cười khách ký Mà kẽ hắng giọng Thật là xin lỗi Sammy tiên sinh Hai người đồng thời xoay đầu lại Chấm dứt tranh chất Sammy cao ngọng mà lướt nhìn cô Thiền tầm có một chút sợ hãi ký thế của anh ta Ngừng đầu ứng ngực Từng chữ từng chữ trả lời anh ta Tôi không đủ trèo cao Cô không phải là xinh đẹp nhất Nhưng cô không phải là xô xí bi đao luôn Xin đừng dùng những từ nó để vỗ nhục tôi Sammy xoay người lại cằm nhấc lên thật cao, hai tay chống nạnh, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn cô. "Nếu không cô nghĩ cô như thế nào?" Tần Tâm giữ vững lễ phép mà trả lời. "Đừng hiểu lầm, tôi không phải tìm đến anh để gây khổ. Chẳng qua cảm thấy người dáng rất đẹp mắt giống như anh, lại làm việc trong nghề hạnh phúc như thế này, phải là một người độ lượng trọng thái cùng khí chất cao quý mới đúng, chứ không phải vừa mới miệng ra đả mắng người." Câu nói này khiến tần sắc cao ngạo của Sammy có biến hóa. Cô cảm thấy tôi đẹp mắt sao? Thiên tâm đang hoang cật đầu Cũng không sợ nói ra giã trọc giận anh Anh không chỉ có bộ dạng riêng rắn So với phụ nữ lại còn đẹp hơn Phạm là người nào lần đầu gặp anh Đều sẽ bị bè bề ngoài tuần Mỹ của anh dạ đến Có thể nói khiến người ta thất vọng Chính là anh nói chuyện rất là cay nghiệt Đối xử với người khác lại không thân thiện Uổng cho anh là chuyên gia thiết kế áo cưới Cô đã có sự chuẩn bị tâm lý Biết rõ mình cần phần công việc này Làm như vậy là cắt đứt đường đi của chính mình Nhưng sĩ khả Sát bất khả nhục, cô còn chưa nghèo đến nỗi bị người ta chế nhạo, vốn từng rằng lời nói ra sẽ chọc giận đối phương, nhưng ngược lại, người đàn ông này giận quá mà hóa cười. Cô nhìn ra cái người này tuy xấu xí nhưng mắt thẩm mỹ lại rất tốt. Sammy vừa dở dở cầm vừa quan sát cô, nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh dương, bắt đầu có hảo cảm đối với cô. Tiên Tâm không nhịn được mà lùi về phía sau một bước, hoàn toàn bị làm cho thấy hổ đồ, đây đâu phải là lời người này nên đáp chứ? Nghe không hay ra là khen hay là chê, cũng không nhìn ra được là giận hay là vui, lúc nên giận thiệt không giận, lúc không nên cười lại cười, thật sự là khiến cho người ta khó hiểu, lại làm cho cô có một chút sợ hãi. Anh, anh định làm gì? Cô phòng bị mà nhìn chằm chằm vào anh ta, cũng không biết người này có chỗ nào là không bình thường, lại cứ nhìn cô như vậy. Đột nhiên anh ta ném ra một câu, không phải nói với cô mà nói với Mật Nhi. "Đợi rồi chờ một chút đi." Mật Nhi hài lòng nâng lên khóe môi. Tôi biết anh sẽ đồng ý mà. Không phải là nề mặt cô sao. Anh nhất định sẽ hài lòng. Hy vọng đi, tôi mỏi mắt mong chờ đó. Yên tâm đi, kỹ thuật của tôi khi nào lại khiến anh thất vọng chứ? Chỉ hy lặng là như vậy. Xa Mi cất tiếng hử lệnh. Tiền tầm nhìn hai người, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Tôi còn có việc, không thể tiếp đại hai vị nữa. Nói xong Xa Mi Mì tự mình đi khỏi phòng tiếp khách. Tiền tầm nhân lúc này hỏi Mật Nhi rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy? Cậu đã trúng tiền rồi. Thật sao? Ừ, bắt đầu từ ngày mai cậu là người mẫu của công ty thiết kế áo cưới Cây Mỹ. Thiên Tâm im bặt lại đột nhìn hết lên trói tai. Vậy sao? Có thật không? Làm sao có thể chứ? Mới vậy. Về... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net